Bách luyện thành tiên. Huyền Vũ. Chương 3128 kiếm hồn. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.izz. Lâm Hiên cũng là tính tình kiên nghị quả quyết, đích nhân vật đắc đắc. Làm súng lựa chọn tự nhiên không có lề mề vừa nói. Sâu hít sâu trong đan điền lam sắc tinh hải xoay tròn nhanh chóng lập. Tức nhanh Sáng chói màu bạc quang điểm tựu như bầu trời xinh đẹp. chói mắt ngôi sao. Đối thủ so tưởng tượng khó chơi rất nhiều. Lâm Hiên hôm nay có thể. Nghĩ đến một kích định càn khôn bảo vật cũng chỉ còn lại có ngũ long. Tỷ cây này giết lấy. Tuy nhiên hắn hắn thủ đoạn của hắn còn có rất nhiều. Nhưng dưới loại. Tình huống này bất luận là cỡ cung tu du kiếm cũng tốt. Hay vẫn là. Chu tức hoàn cũng thế, hoặc là huyến linh thiên hỏa cũng khó khăn. Dùng có nhất kích tất sát hiệu quả. Mà kéo được lâu rồi, sẽ xuất hiện chuyện xấu, cho nên lâm hiên mới. Chọn giải quyết dứt khoát một đường. Nên ngừng không ngừng, phản thổ hắn loạn, dùng lâm hiên tính cách tự. nhiên sẽ không phạm sai lầm như vậy. Tuy nhiên sử dụng ngũ long tỉ đồng dạng sẽ có phiền toái. Loại này đẳng cấp bảo vật uy lực quá mức bàng bạc Dẫn đồng thiên địa Pháp tắc càng đã đến Làm cho người nhìn thấy mà giật mình tình trạng Một cái không tốt Thì có thể đưa tới càng thêm Đáng sợ cường giả đây Cũng là vì cái gì Không phải vạn bất đắc dĩ Lâm Hiên không muốn xử Dụng cái này bảo vật Nhưng tình huống bây giờ bất đồng Đến một lần Xác thực nguy cấp Không phải do chính mình làm nhiều do, dự, thứ hai thân ở kiếm chi lĩnh vực tại đây thiên địa pháp tắc cùng. Linh giới khác lạ, có lẽ sẽ có lừa dối hiệu quả. Điểm này, Lâm Hiên tuy nhiên không dám 100% khẳng định cái gì, nhưng ít ra cũng có năm thành nắm chắc cái này đã làm cho một đánh bạc. Lưỡng huyền tương hải lấy hắn nhẹ, huống chi giờ này khắc này đối. Phương cũng sẽ không cho chính mình dư thừa thời gian đi làm lựa chọn. Vừa rồi bất quá là không chất vô hình kiếm ý tựu lại để cho chính. Mình ăn hết không nhỏ khổ. Giờ phút này đối phương hai tay vung vậy. Nhưng lại một đảo tiếp một đảo pháp quyết không ngừng đánh ra. Theo động tác của hắn hỗn độn một mảnh hư không bắt đầu vạn vẹo đỉnh. Đầu phía chân trời càng biến thành trắng bệt chi sắc. Sau đó một đoàn trứng gà lớn nhỏ hỏa diễm hiện hiện mà ra. Không đúng, đây không phải là hỏa, tuy nhiên là hình bầu dục đích sự. Vật, nhưng đã có xét lạnh nhộn khí tỏ khắp mà ra. Như đổi một gã tu tiên giả có lẽ thực hồi nghẹn họng nhìn chân chối. Nhưng mà lâm hiên trong đầu đã có một đoàn thượng cổ ghi lại hiện hiện. Mà ra. Kiếm hồn. Chẳng lẽ đây là trong truyền thuyết kiếm chi hồn phách? Lâm Hiên hoảng sợ thanh âm truyền vào lỗ tay. Trên mặt tràn đầy vẻ khó. Tin. Hừ, không thể tưởng được ngươi tiểu gia hỏa này kiến thức cũng là. Không tệ. Đối phương nghe xong Lâm Hiên suy đoán. Vẻ bên ngoài thì cười nhưng. Trong lòng không cười lạnh cười rộ lên đúng vậy. Đây chính là bản. Tôn người ngưng tụ ra đến kiếm chi hồn phách. Kiếm hồn. Cho dù Lâm Hiên đã chính mình nhận ra vật ấy trong nội tâm hay vẫn là không được nói thầm, phải biết rằng kiếm hồn cũng không phải là vật bình thường, một thanh tiên kiếm ít nhất phải tại tu sĩ trong đan điền dùng nguyên anh chi hỏa đạo tạo vạn năm mới có thể sinh ra kiếm chi hồn phách. Thứ này cùng khí linh có vài phần tương tự, nhưng cùng hậu thiên phong Ấm đi vào khí linh so sánh với tiên kiếm bản thân sinh ra kiếm hồn tự. nhiên muốn cường rất nhiều. Nhưng cũng không phải nói mỗi một chuôi tiên kiếm đào tạo vãn năm đều. Có thể có kiếm hồn sinh ra trong lúc này còn cần một ít điều kiện. Khác thậm chí có thể nói là cơ duyên xảo hợp. Tóm lại một thanh có được kiếm hồn tiên kiếm tuyệt đối có thể ở vốn. Có trên cơ sở tăng lên không chỉ một cấp đấy. Lâm Hiên cửa cung tu du kiếm không thể nghi ngờ là cấp cao nhất bảo vật. Nhưng mà Lâm Hiên chính mình bước vào tu tiên giới cũng không quá đáng. Mấy ngàn năm công phu. Cho nên cửa cung tu du mặc dù uy lực vô cùng. Nhưng bên trong nhưng lại không có kiếm hồn loại vật này. Đây cũng là Lâm Hiên một đại chuyện ăn năn. Nhưng là minh bạch việc Này gấp không được Ai bảo chính mình tu hành như vậy nhanh chóng Tuy nhiên nói như vậy Bao nhiêu có chút sĩ diện cãi láo Nhưng đạo lý xác Thực là như thế này đúng vậy Còn đối với phương chính là độ kiếp cấp Bật kiếm tu bổn mạng bảo vật Có được kiếm hồn là lại bình thường bất quá Như chỉ là như vậy Lâm Hiên là sẽ không ăn kinh hãi Lại để cho hắn kinh ngạc chính là đối phương triệu hoán đi ra này cái kiếm hồn quá nhỏ bé dựa theo trên điển tịch miêu tả tối đa bất quá là một kiện bình thường bảo vật mặc dù ngưng luyện ra kiếm hồn mà. Thôi, chẳng lẽ nói. Lâm Hiên trong nội tâm ẩm ẩm có hơi có chút phòng đoán, nghĩ đến cái này khả năng hắn không khỏi đột nhiên biến sắc. Nhưng mà không đều lâm hiên có chỗ động tác, chỉ thấy đủ mọi màu sắc. Kiếm hồn liên tiếp hiện hiện mà ra. Số lượng càng ngày càng nhiều, rất nhanh tự hiện đầy toàn bộ thiên, mạc, quả nhiên. Xác minh suy đoán của mình, lâm hiên sắc mặt càng phát ra âm trầm. Nhưng lại để cho hắn giật mình một màn còn chưa kết thúc, kiếm hồn như kết. Trước dùng làm cho người nghẹn họng nhìn chân chối tốc độ tại trong hư. Không hiện hiện mà ra. Bình thường Pháp bảo có thể ngưng luyện suốt kiếm hồn cũng thì thôi. Còn có kiếm hồn không khỏi cũng quá nhỏ bé cùng hạt gạo kém phẳng. Phất tựa hồ là linh khí ngưng ghét mà ra. Linh khí phẩm cấp phi kiếm có thể không sinh ra đời kiếm hồn. Đáp án dĩ nhiên là khẳng định đấy. Nhưng mà đây chẳng qua là lý luận mà thôi. Linh giới dù là một gã kim đan cấp bật tán tu cũng không khó có được. Bồn mạng bảo vật trước kia đã dùng qua linh khí tự nhiên cũng tựu đào. Thải, đã dùng không đến, ai hội ăn no dối việc đem linh khí đào tạo vạn năm, lâu, tự vì kiếm hồn sinh ra đời. Điều này hiển nhiên không có khả năng. Dù sao linh khí dù là sinh ra kiếm hồn cũng còn là linh khí, không có khả năng cùng pháp bảo so sánh với lâm hiên trong nội tâm tràn đầy nghi hoặc trước mắt kiếm hồn lại càng ngày càng nhiều, sơ lược khẽ đếm cũng có gần trăm vạn số lượng, nói một cách khác đối phương vừa rồi chỗ tế ra phi kiếm quả nhiên đều là có kiếm hồn đấy. Tiểu gia họa, lão phu cuối cùng này chiêu số, vốn nếu độ kiếp hậu kỳ. Đại tu sĩ mới có thể thi triển, lão phu mặc dù cắn nuốt linh nhắn chi. Hồ cướng ép thi triển cũng khó tránh khỏi hồn phi phách tán, nhưng... Không có sao, ta cho dù vẫn lạc, cũng muốn trước tiến đưa ngươi hạ âm. Tào địa phủ, đối phương âm thanh lạnh như băng truyền vào lỗ tai bên. Trong tràn đầy oán đột. Lâm Hiên nghe xong. Lại càng phát ra không dám có mảy may lãnh đảm chi. Sắc. Người trong nghề khẽ vươn tay. Đã biết có hay không đối phương gần. Trăm vạn kiếm hồn triệu hoán mà ra. Cho dù không nói. Lâm Hiên cũng. Biết sẽ là không giống bình thường chiêu số. Bất quá hắn cũng không có mảy may ý sợ hãi. Chính mình thế nhưng mà ý định sử dụng ngũ long tỉa. Làm vì chính mình thần bí nhất một kiện bảo vật, uy lực như thế nào. Lâm Hiên thế nhưng mà thanh thanh sở sở, chống lại độ kiếp hậu kỳ tồn. Tại không dám nói, chỉ là một gã độ kiếp sơ kỳ tu tiên giả, mặc kệ đối. Phương có thế nào rất giỏi thần thông bí thuật, Lâm Hiên tin tưởng ngũ. Long tỉ đều đủ để ứng phó. Song Phương đều tin tưởng 10 phần, cũng không có kiên nhẫn từng. Chiêu từng thức luận võ, sử dụng lên cuối cùng đòn sát thủ cùng bảo. Vật! Cùng lúc đó, kiếm hộ cung tổng đà, cái kia linh nhãn chi hồ đá khô cạn. Nhưng mà, tại hắn trên không, lại lơ lứng mười mấy tên phân thần kỳ tu tiên giả. Bọn hắn biểu lộ không đồng nhất, nhưng trên mặt không che giấu chút nào. Toát ra tâm thần bất định cùng lo nghĩ. Mà ở cách cách bọn họ hơn trăm trường xa xa. Có một cách đường kính 10 trường quang cầu lơ lượng từng đảo lành. Lạnh kiếm khí do so bên trong lộ ra. Hiển nhiên cái kia chính là trong. Chuyện thuyết kiếm chi lĩnh vực rồi. Cái này bổn môn trong truyền thuyết thần thông bọn hắn sao lại há có. Thể nhận không ra một cách hai cách biểu lộ đều là kinh ngạc cùng bội. Phục mà ở hưng phấn ngoài. Cũng toát ra vài phần hy vọng, sư thúc rõ ràng. Có thể thi triển ra kiếm chi lĩnh vực, cách kia lâm tiểu tử thực lực. Mặc dù không phải chuyện đùa, vốn lấy này thần thông với tư cách rút. Đỡ, tự nhiên cũng có hy vọng chiến thắng rồi. Chuyện mới của Lão Đường câu chuyện viết theo bối cảnh tiếp diễn của đấu phá thương không.